Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó chính là trường hợp của Hiên, của người có sẵn cái lợi thế trời cho mà người ta gọi là ngoại hình hấp dẫn Hiên vừa đi khỏi thì Jody tới, taxi dừng lại phía trước cửa Jody nói vài câu thân tình hỏi thăm gã nhân viên an ninh rồi lầm lỗi bước vào cửa hông hậu trường Nàng mở hé cánh cửa thấy Hoàng Cảnh đang ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm cây bút chì, miệng lầm nhầm tính toán những con số ghi trong cuốn sổ. Bên cạnh Hoàng Cảnh là Ngọc Nhi, cô ca sĩ chuyên về nhạc kích động. Jody bước hẳn vào và khép cửa lại. Nàng nghe tiếng ca của chàng ca sĩ có cái tên lạ là cửu lưu vọng từ sân khấu vô, nhịp điệu tăng tango vừa lẳng lơ vừa đài cát. Jody không chào ai, tự tiện bước lại ngồi xuống chiếc ghế trống, cách Hoàng Cảnh độ mấy thước.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 Nhưng trường đã nhanh miệng giới thiệu ban nhạc sẽ hòa tấu Và mời khách ra sàn nhảy Hoàng Cảnh đứng sớ giớ một chút rồi lại bỏ vào Phòng trà Venus đêm nay Thiếu tới hai ca sĩ hát đám cưới Jodie lại bỏ về Thật ra chương trình bị gián đoạn khá nhiều lần Cũng may mà có phần trình diễn của Hiên Cùng với ảo thuật gia Tony Huỳnh Nên khán giả cũng không ồn ào phản đối Lúc Tony Huỳnh biểu diễn ảo thuật xong Hoàng Cảnh lại ra hát thêm một bài nữa Mà khán giả vẫn âm thầm chịu đựng Không hề la ó Hoàng cảnh mừng lắm Quên hết mọi nỗi bực bội đối với Jodie Và con tim đã vui trở lại Ông dịu dàng bảo Jodie Lúc nãy anh hơi tầm bậy Thôi bỏ qua đi Anh đang tính phun cho em thì may quá em tới Bây giờ em hát nhé Chờ thằng Kiều Lưu nó dứt bài này Anh sẽ ra giới thiệu em à, Lúc nãy cũng có mấy người khán giả hỏi em Jodie không nói gì Nàng ngồi chống tay lên cầm Nước mắt trào ra chảy thành dòng Khiến hoàng cảnh càng mỗi lòng hối hận Vì cứ tưởng nàng khóc vì giận mình Ông chớp mắt mấy cái Thở mạnh và run run nói Thôi anh anh xin lỗi Để ngày mai anh trả lương cho em Rồi mình sắp xếp lại chương trình Em không muốn hát mở màn nữa Thì anh đưa đứa khác lên Vừa nói ông vừa rút tờ Kleenex Trao cho Jodie Nàng đỡ lấy đưa lên thấm nước mắt Rồi nghẹn ngào bảo Em bỏ luôn Từ nay không muốn đi hát nữa Em quay lại đây không phải để hát Em ghét để chào anh với chào ban nhạc Từ nay không gặp lại nữa Hoàng cảnh sừng sốt nhìn Jodie Rõ ràng giọng nàng Không chứa đựng chút giận hờn nào đối với ông Nhưng nếu không giận Thì tại sao lại bỏ nghề Dĩ nhiên Jodie chẳng phải là ca sĩ cột trụ Tối cần cho sự sống còn của phòng trà này Nhưng dù sao làm việc với hoàn cảnh cũng đã lâu, nên cái tin cô từ dã không khỏi làm hoàn cảnh ái nấy, huống chi cái động lực trực tiếp khiến Joe đi bỏ nghề chính là do ông gây nên lúc nãy, cho nên ông tha thiết cầu hòa. Anh vừa mới nói rồi, mấy tháng nay anh bị pressure nhiều quá thành ra lắm khi anh cũng hay nổi nóng bất tử. Em thông cảm cho anh, để bụng làm gì? Em ở lại hát cho anh, nghệ sĩ ai cũng mến em cả mà. Jodie cúi đầu sụt sồi khắp, giờ này ngồi đây nghe tiếng nhạc bập bùng ngoài kia vọng vào Nhưng nàng không cảm thấy cái không khí phòng trà bao quanh như mọi khi Mà chỉ thấy hình ảnh cô gái cởi chuồng mặc áo thun đứng trước mặt mộng Giờ này thì nàng chẳng còn tha thiết gì đến tiếng hát với cung đàn nữa Nàng khẽ ngẩn lên bảo hoàng cảnh Em... em không có giận anh nữa đâu Nhưng mà em không có muốn đi hát nữa Vừa lúc đó ngoài hội trường có tiếng vỗ tay, hoàng cảnh vội bảo em đã quyết định thì anh cũng chẳng ngăn cản được. Ngày mai anh sẽ thanh toán tất cả tiền bạc cho em. Nhưng đêm nay em hát cho anh một lần cuối, coi như giã tử sân khấu. Được không? Bây giờ anh ra giới thiệu em để em hát một bài thôi, một bài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net